ba thấy sao rồi ba không sao ba xin lỗi ba lại làm cho con lo lắng nữa rồi ba sao ba cứ nói chuyện kiểu khách sáo với con thế bà ráng giữ gìn sức khỏe nha con gái sẽ sớm trở về thăm ba ừ lần nào phải lên xe rời gia đình cô cũng buồn rời rượi duy thấy vậy mua nắm tay an ủi cô nhưng bị cô rụt tay lại duy cậu nhắn gửi số tài khoản của cậu cho mình đi để mình chuyển tiền viện phí trước đó cậu đã trả cho ba mình lại cho cậu không cần đâu cậu không cần nhưng mình rất cần làm việc đó nhìn ánh mắt tràn đầy sự kiên định của cô cậu buồn bã thở dài đầy bất lực cậu có nhất thiết phải vạch rõ ranh giới với mình như thế không mình không muốn mắc nợ cậu thêm nữa đâu đây là do mình tự nguyện giúp đỡ cậu chứ không phải là cậu nợ tớ gì hết khả hân về chuyện lần trước cậu nói nếu vì chuyện tớ không thể tự kiếm ra tiền phải sống dựa vào gia đình mà cậu không thích tớ thì tớ sẽ cố gắng thay đổi tớ sẽ kiếm tiền dựa vào sức của mình cậu cho tớ một ít thời gian để chứng minh cho cậu thấy là tớ làm được được không duy à cô bất lực lắc đầu từ chối cậu ta trong vô vọng khả hân à tớ biết bây giờ trong mắt cậu tớ rất phiền nhưng mà tớ thật sự không thể buông bỏ cậu được vậy nên cậu có nói gì cũng vô ích thôi không phải cậu đã từng thích tớ sao tớ tin chắc là mình có thể khiến cậu thích tớ thêm một lần nữa cậu ta quá cố chấp khiến cô không phải biết nói gì nữa cũng may đúng vào lúc này cuối cùng hai người cũng về được đến nhà dù sao thì chuyện ngày hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều lắm ừ cậu mệt mỏi cả ngày rồi vào trong nghỉ ngơi sớm đi ừ cậu cũng vậy nhé chúc cậu ngủ ngon ngủ ngon nhìn theo bóng lưng của cô cậu không khỏi buồn rầu hai người đã từng rất vui vẻ từng là cả thế giới của nhau mà tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này hả vừa mở cửa ra cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trước sân nhà hút thuốc lá về rồi sao vừa nhìn thấy cô anh liền dập tắt điếu thuốc trên tay đi cũng khuya rồi sao anh còn chưa ngủ nữa không biết nữa chắc có lẽ là già rồi nên khó ngủ đây mà dạ vậy anh ngồi hút thuốc tiếp đi em xin phép vào nhà trước ạ cô quay người toan lướt qua anh để đi vào nhà chợt một cánh tay của cô bị anh níu lấy ngay sau đó cô bị anh ép về phía chân tường hàng lông mày rũ xuống ánh mắt của anh ánh lên vẻ man mác buồn khiến cô không khỏi giật mình hôm nay anh ấy bị làm sao thế có chuyện gì thế ạ khả hân em không có gì muốn nói với anh sao như chuyện của em với duy chẳng hạn sợ cô không hiểu ý mình nên anh đã nói thẳng vào vấn đề chính luôn em đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà em với duy không có gì hết vậy tại sao những lúc gặp chuyện em chỉ nhớ có mình duy thôi lần này oan cho em quá lần này em không có nhờ cậu ấy giúp đỡ là do em trai của em trong lúc hoảng loạn đã gọi điện kêu duy tới khi em tới nơi nhìn thấy cậu ấy em cũng cảm thấy bất ngờ và ngượng lắm chứ bộ thật sao anh nhíu mày nhìn cô từ trong ánh mắt của anh cô có thể nhận ra được là anh đang không tin tưởng cô chuyện này khiến cô có chút tổn thương đấy những gì em nói đều là sự thật tin hay không thì tùy anh mà tại sao anh lại muốn biết những chuyện liên quan đến em và duy thế à thì anh thấy tò mò thôi mà bị cô hỏi vặn lại anh lắp bắp hoảng sợ không thôi may mà lúc này đây cô đã quá mệt mỏi rồi nên không để ý đến những chuyện khác nếu không thì lần mất khống chế này của anh kiểu gì cũng bị bạch trần cho coi g i a bảo em nhờ anh chuyện này được không chuyện gì anh quen biết duy cũng lâu chắc anh cũng biết số tài khoản của cậu ấy phải không anh cho em xin số tài khoản của cậu ấy được không em muốn chuyển trả số tiền mà hôm nay cậu ấy đóng d ù m em lại cho cậu ấy ừ tiền của em cứ giữ đi còn số tiền này cứ để anh trả cho cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu ạ em có tiền mà không phải đã thỏa thuận là toàn bộ tiền viện phí của ba em sẽ do gia đình anh chi trả hết sao nhưng lần này khác mà anh cứ để em trả đi mà thấy cô cứ nhất quyết đòi tự mình lo liệu như thế anh có chút giàu có vẻ như cô vẫn đang vạch rõ danh giới với gia đình anh nhỉ thôi được rồi vậy em chuyển tiền qua cho anh đi rồi anh chuyển trả lại cho duy cho Không không không không khoản thể thắng nổi sự cứng đầu của cô. Hết cách anh chỉ đành chiều theo minh cho chuyển cho anh phòng hỏi hay thắc anh thẳng cho chuyển cho anh anh chuyển cho cô. cô cô cô cô luôn cô cô nổi cứng Vâng ngày nên mẫn Ngay liền tiền lên trải một mệt tại tài bắt lắm. mắc dài mỏi rồi lại rồi sự sau sao số sẽ của Có óc được của cậu cậu đầu đã đầu đó đưa qua quá là mà mà do ý vậy. ấy ấy. ạ. lẽ bỏ ngay sau đó anh liền đến chỗ của mẹ anh để lấy số tài khoản của em trai cô anh đã chuyển số tiền đó lại cho em trai của cô còn về phía của duy thì anh dùng tiền túi của mình để trả chúc anh ngày mới tốt lành ạ ừ mẹ của anh đâu rồi hả bà chưa nói gì với anh hết sao vừa nãy bà đã ra sân bay bay sang mỹ rồi ạ vậy sao có vẻ như địa vị của anh trong cái nhà này đã rớt xuống mức không thể thấp hơn được nữa rồi ai cũng xem anh là không khí đi đâu cũng chẳng nói với anh tiếng nào anh chỉ biết được hành tung của họ từ miệng của người khác mà thôi em đã nấu xong bữa sáng rồi anh có muốn dùng bữa luôn không ạ hôm nay là cuối tuần mà em vẫn phải dậy sớm nấu ăn sao sao không ngủ nướng thêm xíu nữa đi ngày nào em cũng dậy vào giờ này nên quen rồi ạ ừ vậy em soạn cơm lên luôn đi vâng ạ chẳng mấy chốc một mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra trước mắt anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên bữa ăn hôm nay có vẻ phong phú hơn mọi hôm nhỉ dạ cuối tuần mà phải ăn thật ngon nạp lại năng lượng cho tuần sau chứ cô mỉm cười rất tươi nhìn anh dù cô có cười tươi đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi anh cứ có cảm giác như cô đang bị gia đình anh đày đọa vậy để nấu được bữa cơm này chắc là em đã phải thức dậy sớm lắm nhỉ đâu có đâu chỉ là vài món đơn giản em nấu cái vèo là xong ấy mà đừng nói dối nữa đôi mắt thâm quẩn của em đã b a n đứng em rồi kìa cái này không phải do dậy sớm nấu bữa sáng đâu ạ cô không khỏi bối rối khi bị anh vạch trần như thế cô muốn chống chế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả nếu việc này khiến em cảm thấy mệt mỏi thì em đừng làm nữa cứ sao lại cho đầu bếp đi vốn dĩ trước kia ba bữa của nhà anh đều là do đầu bếp phụ trách nhưng sau khi cô đến đây anh không biết là mẹ muốn tạo cơ hội cho cô chinh phục anh qua con đường dạ dày hay là muốn bắt nạt cô nên bắt cô phải dậy sớm nấu nướng rồi mới được đi làm nữa chỉ là một bữa sáng thôi mà em làm được mà khả hân em hiền quá dễ bị người khác bắt nạt lắm đấy anh không thích cái dáng vẻ cam chịu của cô cho lắm bởi vì cô quá hiền lành quá mức cam chịu nên người khác mới được đà làm tới gây khó dễ cho cô hoài đấy em thấy đây không phải là bắt nạt đâu ạ bà đối xử với em thật sự rất tốt mà cô không nói dối trong thâm tâm của cô thật sự rất biết ơn mẹ của anh bởi vì thật sự là bà ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều vậy thì tùy em cô đã nói thế rồi thì anh cũng chẳng còn gì để nói với cô nữa à suýt nữa thì em quên mất cô vội vơ lấy điện thoại của mình sau một loạt thao tác trên màn hình của cô thì đang ăn cơm ngon lại nghe thấy tiếng tinh tinh trong điện thoại anh liền biết vừa nãy cô đã làm gì mặt của anh ngay lập tức sụ lại anh khó chịu buông đũa xuống ngay anh đừng hiểu lầm cái này là do khả danh tự nguyện muốn trả chứ không phải là em ép nó trả lại cho anh đâu à tại sao lại trả lại đây không phải là tiền viện phí của ba em đây là tiền túi của anh cho thằng bé chút tiền tiêu vặt thôi mà em trai của cô cũng thật là lúc chuyển khoản anh đã nhắn với nó đây là tiền tiêu vặt anh cho riêng nó đừng nói cho chị hai của nó biết vậy mà nó vẫn nói cho chị hai của nó biết r ồ i còn đòi trả lại cho bằng được nữa chứ anh không biết mình nên khen thằng bé quá ngoan hay là trách thằng bé ở điểm này quá giống chị gái của thằng bé khi mà lúc nào cô cũng cho rằng mình mà nhận sự giúp đỡ của người ta thì chính là mắc nợ người ta nữa em biết anh có ý tốt muốn giúp đỡ chị em em số tiền tiêu vặt này lớn quá nên tụi em không dám nhận đâu ạ có sáu triệu thôi lớn đâu mà lớn đối với anh không là gì nhưng đối với nhà em đây là một số tiền không hề nhỏ đâu ạ số tiền này bằng tiền lương một tháng của em trước kia đó ạ vậy sao vậy thì em càng phải nhận lại nói rồi anh liền chuyển tiền lại cho cô anh ra bảo khi nào em cần anh giúp thì em sẽ nói cho anh biết mà anh đừng làm thế mà m ặ cô dự ngăn cản của anh, của c vẫn chuyển thực i lại ề về n c o bao lo khoản cho anh. anh anh Hân tiền này không nên những nhé. Khả hết. Thật à, là số s đối với anh không là bao hết. Vậy để đó em em cứ không ầ n đâu mà. Cô thực sự rất cố chấp anh có nói gì cô cũng không nghe lọt tai sự cố chấp của cô khiến anh bất lực thở dài mà thốt lên cái con bé này em g i ố n g ai mà cứng đầu thế hả em g i ố n g ai anh cũng biết mà mẹ của em làm gì có cô chấp như thế chứ do hai người ở hai tầng lớp khác nhau nên mẹ em không dám thể hiện ra thôi chứ ai cũng nói tính này của em giống mẹ hết nói xong câu đó cô liền bụ miệng lại chết rồi cô giận quá mất khôn nên lỡ lời mất rồi chợt anh đập bàn đứng dậy làm cô sợ x a n h mặt vừa nãy cô không nên nhắc về mẹ của cô trước mặt anh mới phải những tường anh sẽ vì chuyện đó mà nổi trận lôi đình với cô nào ngờ sau một hồi anh dịu lại nói với cô rằng khả hân em nhất định phải tính toán kỹ càng với anh em mới chịu được phải không được vậy chúng ta cùng nhau tính toán với nhau một chút nhé lương trợ lý của em do công ty chi trả rồi nên không nói đến nhưng còn việc sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho nhà anh nhà anh phải trả thêm tiền cho em chứ nhỉ dứt c ầ u đôi tay thon dài của anh liền lướt nhanh trên màn hình điện thoại chẳng b ấ y chốc điện thoại của cô đã phát ra những tiếng tinh tinh nhìn số tiền mà anh chuyển cho mình hai mắt của cô liền trợn ngược lên sao thế có phải em thấy số tiền này quá ít không để anh chuyển thêm cho em nhé không phải đâu quá nhiều rồi m ộ ư ơ i năm triệu con số này đối với cô thật sự là quá nhiều rồi cô thật sự không dám nhận đâu lương của người làm trong nhà anh đều như thế hết có gì mà không dám nhận chứ ra bảo, em sai rồi rằng triệu trả sai thua với anh được chưa sau qua anh vừa anh bảo bộ bị khoản co cho hoàn em em một một với hồi lại cuối thôi lại thôi tiền nhận cùng cũng nhượng nhưng nhận những nãy anh chuyển chịu chỉ chút chỉ hết đều và được cô cô cô cô bởi vì anh không chịu nhận lại tiền nên cô lại nảy ra một sáng kiến khác anh chỉ nói là không nhận tiền thôi chứ đâu có nói là không nhận quà đâu vậy thì cô sẽ tặng quà cho anh ấy nói thì dễ nhưng đến bước suy nghĩ xem nên tặng cho anh ấy thứ gì thì cô lại hết sức đau đầu bởi vì với tình hình tài chính của cô hiện tại thì sao cô có thể mua nổi một món đồ xứng tầm với anh ấy để tặng anh ấy được chứ chị linh chị đang làm gì thế cô nhìn còn không biết sao đan len chứ làm gì đan len phải rồi tiền thì không có nhưng tấm chân tình thì cô có thừa không nặng tiền được thì nặng chân tình cũng được mà kể từ ngày đó cứ tan làm về là cô lại nhốt mình trong phòng không quản ngày đêm cặm cụi đan cho anh một chiếc khăn t r o à n g cổ anh ra bảo sao thế em có món quà nhỏ muốn tặng cho anh ạ cô rón xén đặt hộp quà lên bàn làm việc của anh gì đây anh không chịu nhận lại tiền nên em làm như thế hả vâng ban đầu cô gật đầu lia lịa nhưng một lúc sau cô lại lắc đầu ngoai ngoài cho dù không có số tiền đó thì em cũng có ý định tặng cho anh một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn từ lâu rồi em đã đặt toàn bộ tấm chân tình của mình vào đó đấy ạ vậy sao vậy để anh mở ra xem đó là gì nào là do em tự tay đan sao khi thấy bên trong h ộ p q u à là một chiếc khăn quảng cổ anh cảm thấy hết sức ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng hóa ra mấy ngày nay cô nhốt mình trong phòng để làm thứ này cho anh sao ban đầu anh còn tưởng là Cô đ anh g tặng c o Duy đó chứ? Bởi vì đây là lần đầu Nếu đâu Đâu đây này thấy đó được đẹp đi, đẹp móc có chứ. thích cứ cần cưỡng cưỡng, thứ không anh không thích thì cứ đi, không cần phải anh Anh vứt Bởi tiên miễn cưỡng giữ lại đâu đâu có miễn vì là lần lắm. làm lắm mà. nên em em ạ. sướng dơn khi được dùng món đồ do cô tự tay làm cho anh đối với anh mà nói món đồ này còn đắt giá hơn những đồ hiệu mà anh có bởi vì chiếc khăn này được làm bằng tất cả tấm chân tình mà cô dành cho anh anh thích lắm anh sẽ thường xuyên dùng nó vâng anh thích thì tốt rồi ạ trước khi vào đây cô cứ thấp thỏm không yên sợ anh sẽ không thích món quà giải tiền này nhưng bây giờ nhìn thấy anh vui vẻ khi nhận quà như thế cô có thể yên tâm rồi công sức mà cô bỏ ra không hề lãng phí một chút nào hết mày biết hôm nay đi viện tao đã gặp ai không ai hà vẫn chăm chúng dán mắt vào điện thoại không quá để tâm đến lời tán sóc của cô bạn thân cho đến khi cô bạn thân nói là tao gặp chồng cũ của mày đấy hắn ta đi làm thụ tinh nhân tạo với con bé nào đấy nhìn trẻ lắm mày có chắc người mày gặp là chồng cũ của tao không chồng cũ của tao sao có thể ra vào nơi đó được tao chắc chắn với mày là không phải nhìn lầm đâu tao còn chụp hình lại đây này đâu đưa đây cho tao xem nào này đôi bàn tay của cô ta run run nhận lấy điện thoại lấy chỉ ủ a cô bạn t â Hân n hình đó khá mờ, nhưng、Hà、vẫn nhận ra được người đàn ông kia chính là chồng cũ của mình còn cô gái đi bên cạnh anh chính là Khả Hân, cô trợ lý của anh tuy tấm trợ mờ khá Hà Khả h đó được đi kia gái là là ra của của cũ cô cô c lý nhờ có gương mặt đấy mà con bé đó đã leo cao đến vậy rồi sao không được cô không chấp nhận chuyện này sao mày thấy tao nói đúng chứ thế mày tính sao đây cứ đà này thì chuyện mày muốn tái hợp với anh ta sẽ trôi vào dĩ vãng mất không bao giờ có chuyện con nhỏ đó vượt mặt tao đâu thế bây giờ mày tính sao không tính sao hết miệng nói không tính kế gì cả nhưng thật ra trong bụng cô ta đang ủ mưu nghĩ ra hàng ngàn cách để tống cổ khả hân ra khỏi cuộc đời của anh ta o chợt nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần giải quyết hôm nay đến đây thôi nhé nói rồi cô ta liền bỏ đi để lại cô bạn thân ú ớ không thể theo kịp tốc độ lật mặt của cô ta Về đ ế ngay nhà bàn tay của cô ta liền lướt nhanh trên màn hình điện n thoại sau đó thì tay ta lướt của Sau cô đó d ừ lại với ở một thuộc hết t dãy số hết sức quen thuộc với cô quen Cậu có Cậu là thám tử Minh có phải không? h ã giúp người thông cung không Vâng tôi điều đi tin tôi tiền phải tôi cấp tra một Thì đề cậu hữu cần vấn Chỉ cho có ích bạc là sau ẽ đi điều t r ngay Ngày a đây ạ s khi kết thúc cuộc gọi với thám tử hai tay của cô ta liền siết chặt lại thành n ắ m đấm vị trí vợ của gia bảo chỉ có thể là của một mình tôi thôi ai cũng đừng mong tranh được với tôi mẹ ơ kìa ba không phải là cuối năm nay ba mới về sao sao bây giờ lại về sớm hơn dự tính thế tao đã nghe mẹ của mày kể hết rồi tao mà không về thì ai sẽ giúp mày giải quyết mớ rắc rối với vợ cũ của mày đây hả con lớn rồi con tự giải quyết chuyện riêng của mình được mà vốn anh còn tưởng mẹ của anh nhớ ba của anh quá Nên bay bay sang nước ngoài mới máy mẹ Ai tin đặt thế. bé bay bay gấp không như do là là là về kia là con bé khả hân người mà bà hay nhắc đến đó hả đến lúc này ba của anh mới hướng ánh mắt nhìn đến cô gái đang đứng dựa tường lén lút nhìn gia đình họ ừ con bé đó ngoan ngoãn hiền lành học giỏi nữa đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng huyết thống của nhà ta đâu vậy sao khả hân cháu định nấp ở đó hoài à mau qua đây đi dạ vâng ạ bởi vì ba của anh cứ dùng đôi mắt đỏ lừ trông có vẻ hung tợn để nhìn cô nên khiến cô không khỏi sợ hãi cô không dám đối mặt với ông ấy vậy nên khi đến gần ông ấy cô đã hơi lùi lại về sau nấp sau lưng anh chào ông Chào bà thật ra đúng là ba của anh có nghiêm khắc và hung dữ thật nhưng chỉ trong công việc và lúc dạy dỗ anh mới thế thôi chứ bình thường ông ấy cũng hòa nhã và vui tính lắm cháu thấy thằng gia bảo nhà bác thế nào dạ anh ấy tốt lắm ạ cháu không cần ở trước mặt ta mà nói những lời dối lòng đó đâu nói thật đi nó đáng ghét lắm phải không dạ không có đâu ạ thấy thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của ba anh cô cảm thấy bất ngờ dữ lắm nhà anh ai cũng vậy nhỉ nhìn thì tưởng rất khó gần nhưng thật ra đều là những người vui vẻ và tốt bụng bà bà nói không đúng hay sao mà con nhảy dựng lên thế khả hân nếu cháu đã nói là không ghét con trai thế cháu có muốn trở thành con dâu của ta không dạ cô c h ố mắt nhìn ba của anh không lẽ ông ấy vẫn chưa biết gì về chuyện của cô và anh hay sao mà lại hỏi cô như thế chuyện của hai đứa ta biết hết cả rồi nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ thôi mà chỉ cần quên được thì ở bên nhau cũng có sao đâu lúc trước ông cũng có nhiều yêu cầu về con dâu của mình lắm nhưng sau khi thấy con trai ông sống cô độc l a i lắt hơn nửa đời người thì ông đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống chỉ cần là con gái nhà đàng hoàng là được bà con và cô ấy chỉ là quan hệ hợp đồng đ ể thuê thôi không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu đừng mạnh miệng như thế đời mà không ai tính trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu tin ba đi mắt nhìn người của ba chuẩn hơn con chưa nói đến những chuyện khác chỉ việc con trai ông phản ứng mạnh mẽ mỗi khi ông nói chuyện với con bé kia như thế là ông liền biết trong lòng con trai ông con bé kia có vị trí không hề đơn giản đâu đó là tình yêu hay là thương hại thế thân thì nhìn là biết ngay mà thật đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc hết à đúng rồi bà đã hẹn với hà rồi tối mai con bé sẽ đến nhà mình dùng bữa đ â y nhé bà sao b à lại mời cô ấy đến nhà mình chứ ra bảo nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu ra mặt ra bảo đừng lúc nào cũng đợi người khác động rừng rồi mình mới ra tay có đôi khi chúng ta phải đánh phủ đầu cảnh cáo ngay từ khi họ vừa mới manh nha thì mới tránh được hậu quả về sau vâng con hiểu rồi biết rõ b à là người trước khi làm gì cũng đã tính kỹ đường đi nước bước rồi nên anh không cãi b à nữa Ngoãn ngoãn nghe o a n ngoãn nghe cô ta nói thế anh liền miễn cưỡng nặn sang một nụ cười vừa ý cô chưa rồi rất là vừa ý luôn cô ta ngả ngớn xoa đầu anh khiến anh khó chịu ra mặt cô ta không quá để ý đến sắc mặt khó coi của anh bởi cô ta cho rằng Từ thương ta, nhỏ đến giờ, ba mẹ của anh cực kỳ thương cô ta, nên lần này ông ấy về đây chắc chắn là muốn giúp cô hẳn gắn với anh đây mà. Ê, nóng anh, anh chắc cho. đây đây đó để anh, để giờ, giúp với ba của mẹ mà. làm cực cô cô kỳ là ấy Ây, về rất nhanh nụ cười trên môi cô ta vụt tắt trước sự xuất hiện của khả hân sự xuất hiện của khả hân cô ta đã liệu tính được từ trước nên cô ta không cảm thấy quá bất ngờ thứ mà cô ta sốc chính là thái độ của anh đây là lần đầu tiên cô ta được thấy cảnh anh quan tâm người khác như thế đấy sa bảo anh ấy yêu mẹ nên thương luôn cả con sao cô ta không biết nên khen sa bảo quá bao dung hay là nên mắng anh ấy là tên lụy tình ngu ngốc đây nữa cô ta theo thói quen cũ muốn đi đến ngồi bên cạnh anh không ngờ lại bị anh lấy tay chặn lại chỗ này của người khác rồi của khả hân sao ừ khả hân cô không thể nhường cho tôi một ngày được sao tôi b ố n thường ngày đó có phải là chỗ của cô đâu sao hôm nay anh ấy lại nói vậy tự dưng khi không lại để cô vào tình thế khó xử à hà lâu ngày bác cháu mình không gặp bác có nhiều chuyện muốn nói với cháu lắm cho nên là cháu ngồi bên cạnh bác nhé may mà có ba của anh lên tiếng giải vây giúp cô giúp cô thoát khỏi cảnh khó xử không biết làm sao để toại lòng anh và hà cô ta dù không cam tâm nhưng ba của anh đã mở lời như thế rồi cô ta sao có thể từ chối được chứ khi ngồi cạnh ba của anh cũng là lúc mọi ảo tưởng của cô ta bị dập tắt hà cháu cũng biết mà phải không từ trước đến giờ dù cháu có vị trí nào đi chăng nữa thì hai vợ chồng bác cũng xem cháu như con gái ruột của hai bác vậy nên nếu cháu cần giúp đỡ gì thì cứ nói thẳng với bác nhé đừng ngại gì cả dạ vâng cảm ơn hai bác nhiều ạ dù không nói thẳng ra nhưng từ lời họ nói cô ta liền biết họ đã biết được những gì về tình hình của gia đình cô rồi hà hơn ai hết chúng ta thực sự rất mong c h ó n g tìm được hạnh phúc riêng cho mình vậy nên cháu đừng vì bất cứ lý do gì mà đánh mất hạnh phúc của mình nhé vâng ạ miệng nói vâng nhưng trong lòng cô ta lại tràn đầy sự chua xót khi mà những người cô ta tưởng rằng sẽ ủng hộ việc cô ta tái hợp với gia bảo lại quay lưng nói những lời như thế với cô ta cô ta ấm ức quay sang lườm khả hân cháy m ắ t trong lòng cô ta thầm nghĩ khả hân con hồ ly tinh này làm cách nào mà chỉ trong một khoảng thời gian đã có thể làm thay đổi cả gia đình chồng cũ của tôi như thế nhưng cô đừng có mà vội mừng những gì vốn sĩ thuộc về tôi tôi sẽ sớm lấy lại tất cả Khả Hân, phụ để để tôi, để tôi cuối ô dọn dẹp nhé. c cùng thì bữa cơm khó nuốt này cũng đã kết thúc nhìn thấy cô ta xăm xắn muốn giúp đỡ khả hân như thế anh cảm thấy hết sức bất ngờ bởi từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô ta làm những chuyện này bao giờ cả chắc chắn là cô ta lại tính g i ở trò gì với khả hân đây mà hà cô cứ ngồi đó nói chuyện với ba mẹ của tôi đi hôm nay cô là khách mà khách sao ừ tuy nói như vậy có hơi tản nhẫn với em thật nhưng sự thật thì em là khách trong ngôi nhà này thật mà vậy nên em cứ ngồi đây với ba mẹ của anh đi anh rất ít khi mở miệng nói chuyện với cô ta nhưng mỗi lần anh mở miệng ra là anh lại nói những câu trí mạng khiến cô ta tổn thương đến tột cùng cô ta phải chờ đợi rất lâu mới chờ được tới lúc anh tách ra khỏi khả hân để đi nghe điện thoại của khách hàng cháu xin phép được đi vệ sinh ạ cô ta liền nhân cơ hội đó đi đến trước mặt khả hân đừng tưởng xa bảo bảo vệ cô thì cô nắm chắc phần thắng nhé vì sao anh ấy lại đối xử đặc biệt với cô như thế hẳn cô cũng biết mà phải không tôi biết thì sao cô biết với những loại người như cô ta cô mà càng hiền thì kiểu gì cũng bị cô ta đè đầu cưỡi cổ ức hiếp vậy nên cô đã gồng mình tỏ ra gai góc không dễ đụng vào vênh mặt quá h a Trước mặt biết tôi trọng tôi thế Tôi tị tôi Trước tốt một tôi ra chưa mười với với với với cô còn có cuồng. Việc việc chắc cô canh có mà dám lắm hay ai quan anh đang anh bảo, bằng bằng khả phải nào. ngông không? cô không? là liên là là đối khi đối hân Đừng phần ấy ấy đâu. đâu xử xử cô bị cô dập cho một câu cứng họng sắc mặt của cô ta tối sầm lại đồ mặt dày vô giáo dục chồng của tao mà mày cũng dám động vào mày nên nhớ một câu thế này thứ gì thuộc về mình chắc chắn sẽ là của mình có tranh giành cũng vô ích thôi không cãi lại cô cô ta liền phát điên chửi đồng lên câu đó không phải là nên dành cho cô sao đúng là gia bảo từng là chồng của cô thật đấy nhưng tất cả chỉ là trên danh nghĩa mà thôi còn thật tâm trái tim của anh ấy đặt ở đâu hẳn cô là người biết rõ hơn ai hết mà tình mẹ duyên con nghe cũng thú vị phết mà phải không cô không nghĩ là cô khó động vào đến như vậy cô ta trong một phút nóng giận đã đưa tay lên cao và lúc cánh tay ấy chuẩn bị đặt trên mặt của cô thì chợt một giọng nói thé tai vang lên hà cô làm loạn đủ chưa hả ngay lập tức anh nhào tới kéo cô ra sau lưng anh ra bảo không phải như anh nghĩ đâu là do con nhỏ này khiêu khích em trước hà đủ rồi hai người là người thế nào ai hiền lành ai dữ tợn tôi đương nhiên biết rõ mà cô còn cố chấp nói dối tôi để làm gì lần này em nói thật mà anh đừng để bị bộ dáng ngây thơ hiền lành của cô ta lừa tất cả là giả dối hết đấy cho dù cô có nói thế nào thì tôi cũng chỉ chọn tin vào những thứ mà chính mắt tôi nhìn thấy thôi câu nói của anh nhẹ nhàng như thế nhưng lại khiến cô ta lòng đầy nặng c h ị u cô ta có cảm giác như là cô ta đang bị rơi xuống đ á n h vực không ai yêu thương và tin tưởng cô ta hết Tại sao ai cô ũ n con nhỏ Tinh phản g vì Hồ Lý t bội đó mà i đi. Khả Hân chờ cô cứ đó ta ô không cô Cô i cho yên để đâu. t bị lòng căm ghét che mờ lý trí cô ta không đủ kiên nhẫn để chờ đến khi thám tử mà cô ta thuê báo cáo kết quả điều tra cho cô ta được nữa vậy nên cô ta đã trực tiếp mua chuộc một người hầu trong nhà anh để thám thính tình hình về anh và khả hân cô m a u nói cho tôi biết những gì cô biết về hai người họ đi Thông tin thì tiền hữu ích thì số tiền mà cô nhận được sẽ càng nhiều. cô càng càng được mà số sẽ vâng tôi sẽ nói cho cô biết mọi điều mà tôi biết ngay đây ạ thật ra họ không phải là một cặp tình nhân hay vợ chồng gì đâu ạ cô gái khả hơn kia chỉ là người được bà chủ thuê về làm người đẻ thuê thôi ạ gì đẻ thuê sao vâng bởi vì gia cảnh không tốt nên cô ta mới nhận lời làm người đẻ thuê chứ nào có yêu thương gì ông chủ đâu ạ và ông chủ cũng vậy ông chủ cũng vì trách nhiệm với gia đình Nên mới miễn cưỡng đến ông mới giữ cô ta ở lại thôi. giờ cô Chứ chủ ta ở vậy ẫ n nhất không chung Cũng phản ông Nên thay vì thụ thai tự nhiên, hai người họ đã chuyển sang thụ tinh nhân chịu chủ. thay thụ thai hai họ thụ đấy quyết ta. gắt tự tạo cô gai của ở bởi với vì v đối sự đã ạ. sao thông tin này hữu ích quá đó lần này tôi phải thưởng lớn cho cô rồi nói rồi khóe môi của cô ta khẽ nhếch lên để lộ rõ một nụ cười vô cùng nham hiểm làm người đẻ thuê thôi mà cũng dám vênh mặt với tôi sao khả hân cô cứ chờ đó đi tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc chọc vào ổ kiến lửa là như thế nào tôi không làm nữa các người đi mà tìm người khác đi đã có chuyện gì xảy ra thế vừa đặt trên đến phim trường quay chủ quảng cáo anh đã nghe thấy những tiếng cãi nhau đình tài nhức óc khiến anh cảm thấy đau đầu không thôi thấy sếp đến linh mừng rỡ vội chạy ra mách lẻo với anh rằng do vị nhiếp ảnh gia kia tính tình kỳ quái quá nên mấy cô người mẫu không cô nào chịu nổi tính nết của anh ta hết vậy sao vậy thì cô mau đi kiếm người mẫu khác thay thế đi dạ linh trợn trừng mắt nhìn anh không nghĩ là anh lại nói thế anh biết đây là yêu cầu hết sức vô lý nhưng anh cũng đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan cậu nhiếp ảnh ra kia chính là con trai của một vị khách hàng lớn của công ty cha của cậu ta đã đích thân đề cử cậu ta cho anh anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ Tôi t sẽ cố gắng ì mời n g ư mọi ớ i Miệng đội ai biết người Mời ạ. hôm tìm m vâng nhưng đoàn ngày hôm nay ai đó cũng nháo nhào lên gấp rút, như gấp đâu thế thay thế chứ. được cả đó rút người uống cà phê ạ cũng đúng vào lúc này khả hân không biết gì mang theo những cốc cà phê mà anh kêu chuẩn bị vô mời từng người trong đoàn đội mời anh ạ cô gái cô đứng yên ở đó cười lên cho tôi Dạ. Thật không ngờ vị nhếp ảnh ra kia ngờ hứng vị cô. Cô ra lại với hiểu cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía của anh anh cũng muốn cứu cô lắm chứ nhưng ở đây đang có bao nhiêu người chờ đợi hoàn thành tiến độ công việc vậy nên anh chỉ đành lạnh lùng phất tay để họ đưa cô đi chuẩn bị nào cười tự nhiên như hồi nãy nào đúng tốt lắm lại lần nữa nào may mà cô rất có thiên phú trong chuyện này hợp tác với cậu nhiếp ảnh gia kia rất ăn ý cứu cả đoàn đội một bàn thua trông thấy anh thấy chứ những tấm hình như vậy mới xứng để đưa lên biển quảng cáo chứ ừ thần kinh của anh như bị tê liệt không thể nào rời mắt khỏi những tấm hình x i n h như thiên thần của cô phó chủ tịch hả bị cậu nhiếp ảnh ra lay người anh mới giật mình hoàn hồ lại được anh thấy những tấm hình này được chứ ừ rất rất đẹp đấy anh khen thật chứ không phải khen qua loa cho xong sau tới tận bây giờ anh mới nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô ấy nhỉ hôm nay cậu đã làm rất tốt vất vả cho cậu rồi để có được những bức ảnh đẹp thế này đương nhiên không thể không nhắc đến công lao của nhiếp ảnh ra ban đầu ai cũng cho rằng cậu ta là người kỳ quái không chụp hình ra hồn được nên mới quay sang c h ơ i trách n g ư ờ i mẫu nhưng khi nhìn lại những tấm hình chụp của cậu ta ai cũng phải rút lại những lời mình đang nghĩ trong đầu hóa ra là do yêu cầu về một tấm ảnh đẹp của cậu ấy quá cao nên không phải ai cũng theo kịp được cô gái cô có muốn trở thành nàng thơ của tôi không cậu nhiếp ảnh r a kia rất tự nhiên khoác lấy vai cô t h â nói mật sầm mặt. lắm mặt lắm mới kiềm mình cậu sận ta tối tức tối trước thế, thể thơ sao? Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là tôi dựa dữ của anh Anh anh ra Anh của ra, hẳn Hành khiến nhưng nhiều như không phải chế nhưng nghĩ không hợp người động người bùng nổ gắng cơn Nàng xin công việc này n vào với việc là được. được. rồi, lại lỗi, cô. cố đâu ở ạ. rồi cô ngại ngùng hất bàn tay đang đặt trên vai của mình xuống rồi bỏ đi mát nhìn theo bóng lưng của cô anh khẽ mỉm cười sao hôm nay cô ấy đáng yêu thế nhỉ chú ra bảo chú nhường cô ấy cho cháu được không cậu nhiếp ảnh ra kia vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn muốn kéo cô về đầu quân cho công ty của cậu ta cho bằng được đúng là chú là sếp của cô ấy thật nhưng những chuyện như là cô ấy muốn làm gì và làm ở đâu không nằm trong phạm vi quản lý của chú vậy nên cháu có nhờ chú thì cũng vô ích thôi Nhưng mà chú nhìn những bức ảnh này nếu không chóng không chú theo thì phải mà là bức cô tiếc ấy đi, đi đáng quá quyết sau khi cô thay đổi xong anh liền vội vàng đưa cô rời khỏi đây ngay vì anh sợ nếu còn ở lại thì cô sẽ bị những lời ngon tiếng ngọt của cậu nhiếp ảnh ra kia rụ rỗ mất Bởi bình biệt gái kia người tôi hiểu nhiều liên tin hai thôi vì gì tìm Thì cô chỉ có đặc chúng được cô được chấn chắc chỉ có Không không Thông thường động quá Quá quan thể thứ nhất thứ là là này mà Nên đến xem ấy nói rồi vị thám tử tư do hà thuê về đặt lên bàn hai tấm ảnh một là tấm ảnh kết quả kiểm tra sức khỏe của khả hân cho thấy cô ấy rất khó mang thai và thứ hai là tấm ảnh khả hân chụp cùng duy cậu trai này là sao Có l i ê nhìn quan kia đến con gì bé ả Theo như những g mà c h ú g tôi tìm hiểu được, thì cậu trai hiểu cậu được những à y được c o sao? theo báo cho là lại là lại lâu. liền nhà và bạn bị ạ. còn ngồi trên trường đến người vẫn còn qua lại với nhau. Thật sao? Vâng, đây là hình ảnh không ơn quan trọng thì phải báo cho tôi liền đó. Vâng、ạ. Nhìn n trai thuộc Thật ta tiếp thì tôi rồi, của kia hai qua gái giờ với dõi đi. phải ghế họ họ chụp cách h cậu. Cậu cô Được cảm cứ cô Có gì đây đây đó. thứ đang b ả y ra trước mắt mình Khóe khẽ Khả hiện nham hiểm. hân, chở đó môi một cô vô cô cười đi, rồi. của cong cùng cứ của cô ta xuất tàn lên, nụ ngày đến sắp bà chủ ơi có người gửi bưu phẩm đến cho bà chủ này ừ đưa đây cho tôi đi nhìn thấy phong bì không có tên người gửi mẹ của gia bảo có hơi đắn đo bởi thường những phong bì như thế này chắc chắn sẽ chứa những điều không mấy hay ho sau vài phút đắn đo bà ấy mới quyết định mở phong bì ra xem thử ôi trời đất ơi hai mắt bà trợn to khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy người đâu mà gọi điện kêu gia bảo với con bé khả hân về đây cho tôi bái hét toáng lên khiến cả nhà loạn cào cào lên không lâu sau đó gia bảo và khả hân đã phải trở về trình diện trước mặt ba mẹ gia bảo ba cho con một cơ hội nữa con khai thật đi con có điều gì muốn nói với ba mẹ không con gia bảo trầm ngâm nhìn ba mẹ anh cố gắng đoán xem ba mẹ đang nói về vấn đề gì nhưng mãi vẫn chẳng thể đoán được thế là anh chỉ đành bất lực lắc đầu con không có gì muốn nói hết ạ rốt cuộc là ba mẹ gọi hai đứa con về đây vì chuyện gì thế vừa nãy đã có người gửi cho mẹ con thứ này ba của anh ném tờ giấy kiểm tra sức khỏe sinh sản của khả hân ra trước mặt hai người khi nhìn thấy tờ giấy đó mặt của cô trắng bệch không còn m i ế n g máu nào hết may mà có gia bảo đưa tay ra nắm lấy tay cô tiếp thêm sức mạnh cho cô không thì chắc cô ngất xỉu ra đấy rồi bác trai bác gái cháu xin lỗi ạ cháu không có cố ý lừa dối hai người đâu ạ cô cúi g ặ m mặt lắp bắp khó khăn nặn ra từng chữ trái ngược với cô mặt anh vẫn lạnh băng chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ cả khả hân ta đã rất kỳ vọng vào cháu vậy mà mẹ của anh vì quá thất vọng nên chỉ còn biết ôm mặt khóc r ừ n g r ứ c đến lúc này anh biết mình không thể im lặng được nữa anh một tay siết chặt tay của khả hân một tay siết chặt thành nắm đấm chậm rãi lên tiếng mẹ à chuyện này có gì đâu mà mẹ lại khóc bù lu bù loa lên thế đúng là tụi con có sai khi không nói cho mẹ nghe sự thật nhưng từ kết quả kiểm tra ba mẹ cũng thấy mà em ấy chỉ là khó có con hơn người khác một chút thôi chứ đâu phải là vô vọng đâu và tụi con cũng đang rất cố gắng đây cố gắng với tình trạng của khả hân thì có chắc cố gắng là được không mẹ con nghĩ chắc là mẹ phải hỏi qua bác sĩ về tình trạng của tụi con rồi chứ so với nhiều cặp hiếm muộn tìm đến bác sĩ thì trường hợp của con chưa đến mức gọi là nặng lần thất bại kia chỉ là tụi con chưa đủ duyên về đường con cái thế thôi chứ không phải tại con hay tại cô ấy gì hết con Về cái thằng nghịch tử này vừa dứt câu thứ gì ném được thì đều bị mẹ của anh ném lên người anh sai lầm lớn nhất của bà chính là đã đưa con bé khả hân về đây để rồi con trai bà một câu khả hân hai câu cũng khả hân bênh vực con bé đó đến mức mù quáng bà đủ rồi những lời nó nói cũng có lý mà ông mẹ chừng mắt lên nhìn ba anh đến mức khiến mắt nổi cả gân đỏ bà càng làm loạn thì càng đúng ý người đã gửi bưu phẩm này cho bà đấy dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều đoán ra được là ai đã gửi tờ giấy kiểm tra sức khỏe này đến cho nhà họ có thể lấy được giấy kiểm tra sức khỏe của khả hân cô ta cũng giỏi thật đấy như con đã nói từ trước ngoài khả hân ra con sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm người đẻ thuê cho con hết vậy nên dù thế nào ba mẹ cũng chỉ có hai lựa chọn mà thôi hoặc là để khả hân cùng con tiếp tục cố gắng hoặc là không có đứa cháu nào ở đây hết cái thằng trời đánh này lần này là d a ba của anh không nhịn nổi nữa nên đã ký đầu anh nhưng có đánh anh mắng anh thì cũng vậy thôi họ chẳng có cách nào phản đối quyết định của anh được hết bởi người muốn có tiếng khóc trẻ thơ trong nhà là họ chứ không phải là anh nếu chuyện này không thành thì anh cũng không tổn hại gì hết nhưng họ thì có đấy thứ gần như sắp đặt được mà lại mất đi thì ai chịu nổi chứ thôi được rồi hai đứa phải cố gắng lên lần sau nhất định phải cho ba mẹ được nhận tin vui đấy vâng tụi con sẽ cố gắng ạ cứ thế phát súng cảnh cáo đầu tiên của hà kết thúc một cách không thể nào t r ó n g vánh hơn được nữa kia chẳng phải là khả hân sao duy tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy poster quảng cáo của khả hân được chiếu trên màn hình lớn của một trung tâm thương mại cậu ấy xinh đẹp quá duy cứ s u ý xòa cảm thán mãi không thôi đây mới chính là dáng vẻ thật của khả hân thật tự tin năng động và căng tràn nhựa sống khiến ai cũng phải chết mê chết mệt A bởi vì m ã i mê ngắm nhìn hình ảnh của khả hơn quá nên cậu đã vô tình va phải một người phụ nữ khiến người đó bị té ngã cô không sao chứ tôi thành thật xin lỗi cậu vội đỡ người đó dậy rối rít nói lời xin lỗi người đó cậu là duy đúng không trùng hợp quá tôi cũng đang tính đi tìm cậu đây xu x ù i thế nào mà người cậu đủ chúng lại chính là hà cô là duy hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người phụ nữ kia cậu thấy người phụ nữ này quen lắm nhưng lại chẳng thể nhớ là đã gặp người này ở đâu và cậu càng không hiểu tại sao cô ta lại nói là muốn gặp cậu tuy có hơi đường đột nhưng mà xin chào tôi là hà vợ cũ của gia bảo vợ cũ sao g i a là vậy duy lại lần nữa trố mắt nhìn người phụ nữ kia g i a là vợ cũ của chú gia bảo Bảo cảm sao cậu lại trước câu hỏi của cô ta duy liền nâng cao cảnh giác bởi cậu cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản một chút nào hết phán đoán của cậu không hề sai ngay sau đó cô ta liền nói với cậu rằng tôi nghĩ là hiện tại tôi với cậu đều là người cùng cảnh ngộ Vậy nên tại sao cậu đã từng nghe ba kể chuyện về người vợ cũ này của chú gia bảo rồi cô ta là loại người vì để đạt được mục đích của mình xin lỗi tôi là người coi trọng cả quá trình lẫn kết quả vậy nên tôi sẽ không hợp tác với người khác nếu quá trình để người đó đạt được kết quả như ý muốn chỉ toàn là những mưu hèn kế bẩn mà thôi nói thì hay lắm nhưng đâu phải lúc nào làm chính nhân quân tử cũng thu được kết quả tốt đâu tôi nói cho cậu biết hiện tại gia bảo và khả hân chỉ còn thiếu một lời khẳng định nữa thôi chỉ cần một trong hai người chịu bước qua danh giới thì chắc chắn là hai người họ sẽ đến được với nhau chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi thua cũng được t h ằ n g ngu câu trả lời của cậu khiến hà cực kỳ thất vọng vốn tưởng rằng mình sẽ kéo được thêm một đồng minh nữa thật không ngờ thằng nhóc này lại cứng rắn sống ngay thẳng như vậy thôi được rồi thế thì cậu cứ chống mắt nhìn hai người họ đến với nhau đi nhé nói rồi cô ta liền đạp chân cậu một cái để trả thù chuyện vừa nãy cậu khiến cô ta té ngã rồi sau đó mới rời đi hà cô nghĩ cô trốn về nước thì có thể thoát khỏi tôi được sao nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc mặt của cô ta liền trở nên trắng bệch không còn miếng máu nào hết anh anh long không phải như anh nghĩ đâu em không hề trốn tránh em đang gom góp tiền trả cho anh mà nghe cô ta nói xong hắn cười khẩy tiến về phía của cô ta hắn tiến một bước thì cô ta lùi lại một bước chẳng mấy chốc cô ta đã bị dồn đến chân tường hắn liền vươn tay bóp mạnh lấy c ầ m của cô ta anh long xin anh hãy cho em thêm một thời gian nữa em sắp gom đủ rồi nào con dáng vẻ cao ngạo như bình thường cô ta d ở như con rùa rụt cổ chỉ còn thiếu điều là quỳ xuống van xin lại lục hắn ta ngay tại chỗ nữa thôi cho tôi một cái hẹn cụ thể đi ngày ngày này tháng sau ạ cô ta lắp bắp không nói nên lời sở dĩ cô ta không dám nhờ nhà g a bảo giúp đỡ là bởi vì thứ mà cô ta cần nhất lúc này cô h h hết chứ h í n nợ là trả hết nợ cờ bạc, k cô ta. Cô ta, ta suy sụp ngồi xuống nền đất lạnh hai hàng lệ không ngừng tuôn dài trên gò má của cô ta Cô thầm sầu, cô không chợt ô ta t ầ m mắng với tầm mắt của người mà cô ta gọi anh long rời đến những tấm poster quảng cáo ở trên đường và phải người lọt vào tầm mắt của hắn ta không ai khác chính là khả hân tìm cách đưa người đó đến chỗ của tôi đi vâng thưa ông chủ thấy long có hứng thú với khả hân chợt trong đầu hà lóe lên một suy nghĩ không mấy hay ho anh long tôi có quen biết cô gái này tôi có thể dẫn cô ấy đến chỗ của anh được nếu cô có thể dẫn cô ta đến chỗ của tôi được thì tôi sẽ không lấy tiền lãi của cô tháng này đâu anh long chỉ nhiêu đó sao đủ chứ thế cô muốn bao nhiêu hả một nửa số tiền nợ của tôi một nửa số tiền nợ sao cô nghĩ chút hứng thú nhất thời này đáng giá như vậy sao long nhướng mày cười khinh khỉnh trước yêu cầu quá mức vô lý của cô ta anh long chắc anh chưa biết gì về cô gái này đâu nhỉ cô gái này chính là người phụ nữ của phó chủ tịch công ty may mặc lớn nhất nước đấy ý cô là con bé này chính là tình nhân của chồng cô sao phải là vậy đấy n g à y đến đây hắn càng có hứng thú với cô gái trên poster hơn Ban bây bằng bởi bị sao. sao nay, anh trả đạp, vậy nên hắn rất ghét anh. Thứ gì của anh hắn hứng nhất cũng không cũng không Nhưng còn hắn chắn thành người quyền như ngày hắn từng nên hắn hắn cũng muốn thương nhận vụ làm ăn lỗ vốn này、đấy. Vâng. đầu đối được được được. đã đạp. được để chỉ chút thú thời, chắc phải cho khi thế hôm ghét Thứ hết. Thôi chấp phi lắm với giờ rồi, tôi mới Vì vì Vậy về vụ trước cướp cô có có có cô có cô là Là làm lỗ trở trả rất gì đấy. ư? cứ thế hai người nhanh chóng bắt tay với nhau Bốn ban đầu Hải cô h Khả Hân khỏi h ỉ muốn cuộc đẩy đời Bảo ra của Gia t i giờ nhưng bây ta h chút h ì có t y đổi rồi. Khả hân không phải Khả không Hân chỉ ô t í c chảo cao lắm sao? Vậy để tôi cho cô chảo cao h hơn sao? nữa nhé. Cô ta lắm Vậy để tôi Cô nhé. vừa mới nghĩ đến chuyện đó thôi đã nhẹn miệng cười đầy man sợ khiến người khác l ạ n h sống lưng rồi gì đây thiệp mời dự tiệc nhà anh gia bảo sao trở về nhà nhìn thấy tấm thiệp mời tham dự tiệc của nhà anh ở trên bàn khóe môi của cô ta khẽ nhếch lên đây đúng là mọi người đều đang giúp cô ta đây mà thật đúng là thiên thời tiện lợi nhân hòa mà anh long ngày một ư ơ i ba tháng này tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ta được thôi cầm điếu thuốc lá trên tay hắn rít một hơi dài trên môi hắn thấp thoáng xuất hiện một nụ cười đầy nham hiểm g i a bảo mày cứ chờ đó đi Ngày xuống đến mà mày rơi xuống đáy rơi rồi. vực, sắp đến rồi. khả hân em làm xong việc rồi chứ theo anh đến một nơi đi dạ em đã làm xong việc rồi nhưng mà cô hoàng mà khi tự dưng vẫn còn đang trong giờ làm việc thì anh lại gọi cô vào và nói là muốn dẫn cô đi đâu đó mình đi đâu vậy anh tạm thời anh không thể tiết lộ cho em biết được khi đến nơi rồi em sẽ biết đi cùng anh nhé dạ vâng ạ c h ồ n g anh có vẻ nhiệt tình quá nên cô có muốn từ chối cũng không được cứ thế cô ngồi vào trong xe của anh hoang mang không biết anh sẽ đưa mình đi đâu lúc lên xe anh chỉ tập trung lái xe không thèm nói chuyện với cô thêm tiếng nào nữa nên khiến bầu không khí trên xe trở nên vô cùng gượng gạo không biết phải làm gì nên thỉnh thoảng cô đã lén t r ộ n nhìn anh sáng vẻ của anh mỗi khi nghiêm túc dù là làm việc hay lái xe đối với cô đều cô ó sức của c hút rất lớn. Chậu nhìn anh một hồi hai rất trộm một lớn tay của cô đã b ấ trấu xác đỏ bừng lên ồ rồi i tới lái rồi trước bước ra này anh động động đến chạy của ghế lái phụ để mở cửa chủ chủ chỗ ghế phụ cho h cô cô c để mở mắt nhìn nơi anh đưa mình đến là một cửa hàng trang điểm nổi tiếng của thành phố từng làm việc với không ít minh tinh trong và ngoài nước anh đưa em đến đây làm gì vậy ạ cô nhướng mày hoang mang nhìn anh tự dưng anh đưa cô đến đây để làm gì còn làm gì nữa đương nhiên là để trang điểm rồi ngay sau đó cô bị anh kéo vào trong có vẻ như là anh đã đặt hẹn từ trước nên khi hai người bước vào thì liền có chuyên viên trang điểm chạy đến niềm nở chào đón hai người bên kia đã mang đồ đến chưa dạ rồi ạ chúng tôi đã chọn ra một số lay o u t m a k e u p phù hợp với cô ấy rồi ạ mời hai người xem qua chuyện này là sao đây cuộc nói chuyện giữa anh và chuyên viên trang điểm càng khiến cô hoang mang t ổ n độ hôn tự dưng anh lại chọn trang phục và lay ao make up cho cô để làm gì chứ g i a bảo em có đi đâu đâu anh dẫn em đi make up làm gì ơ hay khả hân em quên rồi sao hôm nay nhà anh có tổ chức tiệc đó em cũng phải tham gia sao ạ em đang ở trong nhà anh nên đương nhiên là em cũng phải tham gia bữa tiệc chứ sao cơ cô há hốc miệng không khỏi cảm thấy bất ngờ khi cô cũng được dự tiệc ở nhà anh nhưng cô sẽ lấy tư cách gì để xuất hiện ở đó đây chứ đương nhiên là em không thể dùng thân phận là người đ ạ i thuê để xuất hiện ở bữa tiệc nhà anh được rồi vậy nên em hãy xuất hiện với thân phận là trợ lý kiêm bạn nhảy của anh ngày hôm đó nhé không không được đâu ạ em không biết nhảy ạ không sao đâu chỉ là v à i động tác khiêu vũ cơ bản thôi mà Đến đó đáp đó được. đó đại đình đựng. Nếu biết anh Anh người tỉnh nói những chuyện này, thì chắc chắn người đó sẽ bị cô chửi không vút mặt lên、được. Nhưng bởi vì người cà trớn đó là anh, đại ân nhân của gia đình cô, nên cô không thể làm gì khác ngoài cắn răng xin lúc lời. là làm cho cô, cố chấp khác cho cô chắc cô chửi cho cà của cô, cô khác chịu đựng. Phó Chủ tịch, Phó tay gia ghé thì thể phép sẽ sát sát sẽ dạy dám ạ. vào em. mà mới mặt giờ gì vút vì tôi bởi bơ bị ngay sau khi hai người nói chuyện xong nhân viên liền kéo tấm x è m ngăn cách lại phải đợi đến khi nào họ trang điểm cho cô xong họ mới cho phép anh nhìn thấy mặt cô cô gái cô thấy lớp makeup của tôi thế nào cô có hài lòng không sau khi trang điểm xong chuyên viên trang điểm liền đẩy một chiếc gương lớn đến chỗ của cô để cô quan sát xem lớp makeup này có khiến cô hài lòng hay không đây là tôi thật sao cô không khỏi giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của mình ở trong gương chẳng u ố i cùng cô cũng i gọi là phù thủy trong làng make up rồi. giây biến thiên rồi. hài rồi giờ tôi ể thể u up quả thuật. Nếu nhau được được đã đã thực có Chỉ có cô cô chúng cho cô và phó chủ tịch c vì vịt và Vâng. thì sao sẽ make hóa nga ra trong trong kéo họ phù thủy Họ phép họ thành phó nhé. h làng lòng gặp là lát từ bây dèm biết tại sao nhưng vào lúc này cô lại hết sức là căng thẳng không biết khi anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào đây nhỉ anh sa bảo anh đang chán trường bấm điện thoại khi nghe thấy tiếng gọi của cô thì anh liền ngẩng đầu lên nhìn wow khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này anh đứng hình mất vài giây mắt chữ a miệng chữ o không tài nào rời mắt khỏi cô được sa bảo anh thấy sao em có kỳ lắm không không kỳ khả hân à hôm nay em đẹp lắm anh ngay lập tức phủ nhận lời cô nói luôn miệng khen cô xinh đẹp khiến người khác không thể không ngắm nhìn cô ali hôm nay cô làm tốt lắm đây là tiền tôi thưởng thêm cho cô anh hào phóng lấy ra một s ớ p tiền năm trăm thưởng thêm cho chuyên viên trang điểm kia ôi cảm ơn phó chủ tịch nhiều ạ người kia vui vẻ nhận lấy tiền thưởng khi hai người rời đi cô ta không quên nói với theo cô rằng Cô có tôi gái với với quen nghe cô ta nói thế khả hân chỉ còn biết lắc đầu cười khổ mình tinh sao một người có đời tư một lời khó nói hết như cô sao có thể bước chân vào giới giải trí được chứ khả hân em làm sao thế có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao nhìn thấy cô trốn vào một góc tối của buổi tiệc để ngồi gia bảo lo lắng vội chạy lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ngay em không sao ạ chỉ là em có hơi c h ó n g ngợp trước buổi tiệc s a hoa của nhà anh thôi ạ lúc trước cô cứ thắc mắc mãi rõ ràng là mẹ của cô đã từng yêu gia bảo nhiều như thế nhưng vì sao mẹ lại không thể vượt qua bốn chữ môn u đăng hộ đối để ở bên anh ấy Và ngày hôm nay cô đã được mở mang nghĩ suy hôm hiểu khi cô mở tầm mắt, hiểu được suy nghĩ của mẹ của được được đã đó. quả thực những người như gia đình cô và gia đình anh chính là hai thế giới khác nhau một trên trời một dưới vực một buổi tiệc nhỏ của gia đình anh thôi đã tiêu tốn số tiền lên tới cả trăm triệu bằng số tiền mà nhiều gia đình cực khổ t i ế t góp cả đời mới có được nếu như cô có một người bạn trai giàu có như anh ấy Thì tay mặt thì một thế thì thể tầng trình thể chắc chọn như như mình không họ nhau không hai không Khác nhau nghĩ nhau không hòa hợp cô cũng cảm cô có cảm giác như mình không cùng một thế giới với họ. Có cảm cũng được cùng được là lớp Ngoài và nào buông giống nắng bền người bên giới sẽ suy sẽ Bởi đâu đâu xa với mẹ độ về Ở khả hân em đừng có suy nghĩ tiêu cực nhé việc hòa hợp với môi trường sống của một người thật sự không khó như em đã nghĩ đâu chỉ cần trải qua một thời gian là sẽ quen thôi dạ vâng ạ cô cười xòa cho qua chuyện quen sao một người sống trong khổ cực từ nhỏ trước kia chỉ biết đám cưới là đám tiệc to nhất như cô thì làm sao có thể thích nghi được với những bữa tiệc xa hoa của nhà anh chứ mà thích nghi làm gì sau vài năm nữa cô sẽ rời khỏi nơi này mà anh như đọc được suy nghĩ của cô anh mở miệng vừa định nói thêm gì đó Thì tiếp Lát ta khách. chúng chuyện lại bị mẹ gọi đi tiếp khách. Lát nữa chúng ta nói bị mẹ nữa sau khi anh rời đi chẳng còn ai lại gần góc tối này nữa cô cứ như người vô hình cô độc ngồi trong bữa tiệc cô cũng muốn hòa hợp với mọi người lắm chứ nhưng chủ đề mà những vị tiểu thư nói đến là những thứ cô chẳng thể nào hiểu được và cũng chẳng thể nào với tới được sau một hồi chán trường cô quyết định ra ngoài đi dạo anh long Đi thôi. Hà dựa vào vợ cũ của Gia bảo để thôi. Gia Hà vào dựa d của vợ Bảo cũ ẫ nhiều Long vào trong n tiệc bữa của à g a nữa mang Bảo. vào trong Lại lần lòng i chân hắn n được đặt chân vào đây h suy thấy tư cảm năm g ngang ổ n Nhiều n dữ lắm. Nhiều năm trước cũng tại nơi này hắn đã bị g i a bảo trà đạp lòng tự trọng lần này hắn quay trở lại đây hắn quyết tâm không chỉ đòi lại nợ cũ mà còn đòi thêm lãi nữa anh long Cô theo a đang ở bên kia kìa. bên ở t hướng tay của cô ta long nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp thân hình hoàn hảo ba vòng vòng nào ra vòng nấy còn gương mặt thì khỏi phải nói cô mang một vẻ đẹp trong sáng thoát tục băng thanh ngọc khiết hệt như một vị tiên tử vừa mới hạ phạm vậy ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trong hình nữa sáng dấp xinh đẹp quá mức của cô Khiến hắn ngập ngừng bước đến chỗ của cô trước lúc đến đây hắn đã từng nghĩ ra vô số viễn cảnh khi hắn gặp cô hắn muốn tỏ ra thật là ngầu để thu hút sự chú ý của cô nhưng thật không ngờ đến cuối cùng hắn lại bị vẻ đẹp của cô hớp hồn trở thành con rùa rụt cổ Nhìn thấy cảnh hắn thấy để a anh n cận với cô, hà vui như mở trong bụng. Bị anh Long nhìn chúng là cô rồi. Khả Hân à? này g tiếp chết với vui xui rồi, rồi. phe cô, cờ cô cô chắc Hà Khả là à, mở Vị đ không bị ai phát hiện mình chính là người đứng sau buổi gặp mặt này ngay sau đó hà đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi này vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì hết xin hỏi anh là ai vậy ạ khả hân theo bản năng liền lùi về sau khi có người lạ tiếp cận cô tôi là khách đến tham dự bữa tiệc ạ nhưng hình như tôi bị lạc đường mất rồi vậy sao sảnh tiệc ở phía bên kia kìa để tôi dẫn anh đến chỗ đó nhé vậy thì cảm ơn cô nhiều hắn khấp khởi khi đã thành công tiếp cận cô trên quãng đường đến sảnh tiệc hắn đã tranh thủ thăm dò cô cô gái xinh đẹp xin hỏi cô là tiểu thư nhà nào thế tôi không phải là tiểu thư tôi chỉ là con gái của một gia đình bình thường thôi Vậy đây sao? sao? của nào vào Thế thế? thì tôi là trợ tịch Trợ trốn cách phó chủ tịch trợ lý sao? Hắn mắt nhìn làm lại là lý lý mà À mắt cô được cô. thân thế và cách nói chuyện của cô khiến hắn hoài nghi liệu cô gái trước mặt hắn có thật sự là người phụ nữ của gia bảo hay không không lẽ là hà đã nói dối hắn sao chuyện này hắn cần phải điều tra thêm nếu thật sự là hà đã lừa hắn thì cô ta đừng có mong được nhìn thấy ánh mặt trời nữa khả hân từ nãy đến giờ em đi đâu thế sau khi tiếp khách xong anh đã l ù n g sục khắp nơi trong bữa tiệc để tìm cô nhưng mãi không thấy cô đâu hết làm anh có chút lo sợ sợ cô đã bị người nào đó dẫn dụ đi đâu mất rồi em ra ngoài đi dạo một lát thôi ạ à. à em có dẫn một vị khách đi lạc vào đây đấy anh ta đi đâu mất rồi cô thoáng chốc cô hơi giật mình khi mà vừa chớp mắt một cái người đàn ông vừa nãy bắt chuyện với cô đã biến mất rồi thôi kệ đi khả hân mình vào trong thôi em sắp đến giờ khiêu vũ rồi đấy dạ vâng ạ cô ngơ ngác theo anh vào trong khả hân chỉ là khiêu vũ cho vui thôi mà em không cần phải căng thẳng như thế vâng đã gọi là khiêu vũ thì khó tránh khỏi việc hai người có những động chạm thân mật với nhau việc này khiến cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt lên luôn hôm nay em thật sự rất là xinh đẹp đó khi đối mắt với nhau anh không biết nên nói gì khác ngoài khen cô xinh đẹp vâng hôm nay anh cũng thế trông anh phong độ lắm ạ cả hai người đều không dám đối mắt với nhau dường như cả hai đều đang muốn né tránh những rung động khác thường của trái tim mình khi đoạn nhạc kết thúc anh có chút không nỡ luyến tiếc buông cô ra Ông mình, lấy trái tim、mình. anh thật không biết trái tim không cứ ủ của a đang nữa. anh. Sao anh hay Anh Anh mình muốn mà. gì tình Con chính con những suy nghĩ không hay với con bé như thế? Anh đúng là điên thể thế? đó đầu gái suy có có c bé bé là là với rồi m ã i mê đắng chìm trong những suy nghĩ của mình không hề hay biết có người nào đó đang nhìn hai người bằng con mắt tràn đầy sự ganh t ị chỉ hận không thể tách hai người ra ngay được thôi Cô trong a tay, xiết miệng nghiến chặt ă n kèn g két. t r lòng cô ta t h ầ mắt nghĩ.、Khả、hân, cô đừng Khả cô đó đ ở mà tự c Anh Long đã nhìn đã r rồi. ú n Ngày tàn g cô đến đến của xa bảo đang chỉ có mình khả hân nên không thấy gì nhưng còn ba mẹ anh thì không toàn bộ biểu cảm của hà đều đã bị ba mẹ anh thu vào tầm mắt chuyện n bé đến đó thế? Chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ có khi nào là bên cạnh ông đã có nội gián rồi không cũng có thể nhưng rốt cuộc là người đó có ý đồ gì tại sao lại mời con bé hà đến đây chứ ngoài khiến con bé đó ghen tị đến mức đỏ mắt ra thì có gây nguy hại gì cho nhà ta đâu nhỉ dạo này nhà ta xảy ra nhiều chuyện quá chuyện này cũng cần phải điều tra thêm thôi xem coi rốt cuộc kẻ đó là ai và có mục đích gì ừ phải vậy thôi hai ông bà nhìn nhau khẽ thở dài có lẽ là sắp tới con trai của ông bà phải trải qua rất nhiều sóng gió đây ông bà sẽ cố gắng hết sức liều cái mạng già này để bảo vệ nó ra bảo đâu rồi dạ cháu cũng không biết nữa ạ sau khi khiêu vũ với cô xong anh ấy liền bỏ đi mất dạng không ai hay biết anh ấy đã đi đâu rồi nữa cái thằng này vừa nãy nó đã ngà ngà say rồi còn bỏ đi đâu không biết thôi kệ nó đi ông ạ nó có còn bé bỏng gì đâu nói rồi hai ông bà cũng bỏ lên phòng nghỉ ngơi chỉ có mình cô là vẫn ngồi dưới phòng khách cố gắng liên lạc với anh một cuộc hai cuộc ba cuộc vẫn không có a i bắt máy khiến cô càng nóng ruột lo sợ anh đã gặp phải chuyện gì không hay rồi tới nửa đêm anh mới trở về nhà trong trạng thái đã say xỉn đến mức không còn biết gì nữa may mà vừa nãy cô đỡ anh lại kịp không thì anh đã ngã cắm mặt xuống đất rồi sa bảo anh bị làm sao thế sao lại uống nhiều như thế hả cô cực khổ dùng hết sức bình sinh vừa lôi vừa kéo mãi mới kéo anh lên đến trong phòng được sa bảo anh làm gì thế khi cô đang cúi người giúp anh cởi g i à y ra thì đột nhiên anh vươn tay ra kéo tay cô đè cô xuống giường đối với em tôi là gì anh chính là ân nhân của em đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe anh quát ẩm lên rồi ngay sau đó anh cúi người thô bạo cắn mút đôi môi mỏng mềm mại của cô tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi nhảy nhược cắt bàn tay hư hỏng của anh c đã lần mò vào trong trang phục của cô cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cô ra đừng mà ngừng lại đi em xin anh đấy cô cố hết sức chống cự đẩy anh ra nhưng không được vì quá bất lực nên cô đã oảng khóc nức nở không nghĩ tới những giọt nước mắt hoảng loạn của cô rơi xuống tay anh lại như biến thành những sợi dây xích xích những dục vọng không đúng đắn của anh lại anh không động vào cô nữa anh mệt mỏi ngã người nằm xuống ngay bên cạnh cô không ngừng thở dốc em đi đi ra khỏi đây trước khi tôi không thể khống chế bản thân mình nổi nữa anh lại lần nữa quát ẩm lên tiếng quát của anh khiến cô giật mình cô vội ngồi bật dậy mặc lại quần áo của mình vào khi quần áo đã tườm tắt cô quay sang nhìn anh một lúc rồi mới bỏ đi trở về phòng cô run rẩy ngồi bệt xuống đất những giọt nước mắt đua nhau tuôn dài tẫm lệ trên gương mặt cô bây giờ trong đầu của cô chỉ toàn là hình ảnh tuyệt vọng của anh vừa nãy không hiểu sao khi nhìn thấy anh như thế trái tim của cô đau lắm và trong một khoảnh khắc bốc đồng cô đã nghĩ hay là mình cứ làm liều một lần đi nhưng sau cùng bởi vì trong đầu cô anh lúc nào cũng được gắn với thân phận là tình đầu của mẹ cô nên cô cảm thấy chuyện đó rất sai trái cô không thể nào làm chuyện đó với anh được bởi vậy nên cô đã chọn cách bỏ chạy mang theo những tự trách của mình với anh hóa thành những giọt lệ đầy đau đớn và khổ sở mẹ ơi bây giờ con phải làm thế nào đây cô ôm lấy tấm ảnh của mẹ oà khóc lớn hơn nữa sau khi khóc đến cạn kiệt sức lực rồi thì cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mẹ ơi trong làn sương khói mờ ảo cô đã gặp được mẹ của mình vì quá nhớ mẹ của mình nên cô đã vội vàng lao đến ôm lấy bà ấy mẹ của cô vẫn giống như lúc xưa hiền từ xoa đầu cô mẹ xin lỗi là vì mẹ nên con mới phải chịu nhiều khổ cực như ngày hôm nay không mẹ ơi không khổ cực gì hết chỉ cần nhà ta được ở bên nhau dù chỉ lâu hơn một phút một giây thôi thì cái giá phải trả có đắt thế nào con cũng cam lòng từ lúc có được nhận thức đến giờ cô vẫn luôn là đứa trẻ siêu hiểu chuyện trong trái tim nhỏ bé của cô gia đình lúc nào cũng là điều mà cô quan tâm hàng đầu hết khả hân con hãy buông bỏ những khổ tâm trong lòng mình xuống đi đừng nghĩ về mẹ hay ai nữa cứ làm theo những gì mà trái tim con mách bảo đi chỉ có như thế con gái của mẹ mới có thể hạnh phúc được khả hân à mẹ thực sự rất muốn nhìn thấy con sống hạnh phúc đấy nói xong mẹ cô cũng biến mất trong làn khói hư ảo mẹ con xin mẹ mẹ đừng đi đừng bỏ con lại mà cô hoảng loạn ngồi bật dậy hàng lông mi của cô đã hơi ươn ướt cô ôm lấy trái tim mình trong lòng dâng lên một cảm giác chua sót không thể tả thành lời được giấc mơ vừa nãy sao lại quá đỗi chân thật như thế chứ không lẽ thật sự là mẹ của cô đã hiện về dăn dạy cô sao làm theo trái tim mách bảo sao các h chừng như nhưng khó. phải anh u y Bây ấy đây? ệ n tưởng rất rất giờ cô cô c dễ, đối với lại với làm sao bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập ba của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên lấy thân trả nợ của tác giả hoa hoa để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo